Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 6 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Câu chuyện này rất hay và có ý nghĩa. Các bạn nhớ lắng nghe hết câu chuyện này nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho Quỳnh Hương bằng cách nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất khi có chuyện. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sáng nay, tôi theo lời ông Năm,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 Dạ, được bà đãi nước, con thấy ngại ghê luôn Có gì đâu mà ngại, ba chồng bà thường nhắc về con lắm Ông nói là con pha trà ngon À quên nữa, con chỉ dạy cho con Hiền nhà bà một chút tài nghệ đi Thằng chung nó thích uống trà, mà con Hiền thì vụng quá Pha trà toàn không vừa ý nó Sẵn đây con giúp cho con dâu bà, để tình cảm vợ chồng nó tốt hơn đi con Được bà ba nhờ vả, tôi lại thấy không đám đương nổi Ấy bà nói vậy là nói quá cho con rồi ạ Còn có tài nghệ gì đâu, pha trà là theo cảm tính thôi ạ. bà biểu con chỉ lại cho mẹ Hiền, con thiệt tình không biết chỉ sao luôn á bà. Bà Ba Tuyết cười hiền, thì có sao con chỉ lại vậy, con Hiền pha giống y như con là được mà, phải không? Bà Ba đã nói tới vậy, tôi không nhận lời thì cũng không được, mà thôi kệ đi, tôi biết sao thì tôi chỉ lại vậy cho mẹ Hiền, phải nhờ chuyện này mà tình cảm vợ chồng cậu chung đi lên, tôi cũng thấy vui nữa. Dạ. Vậy cũng được bà, mà con nói trước, con biết sao thì con chỉ vậy, chứ con không có giành lắm đâu. Cái này là hồi đó con có học lỏm của người ta bà. Rồi về tự tấu chế làm lại theo mình, có mà không được chuyên nghiệp cho lắm, bà cũng đừng buồn con nghe, con không có giống ngài gì đâu ạ. Ừ, bà biết rồi mà, con có chỉ là mừng rồi. Dạ vâng. Trong lúc đợi mẹ Hiền thay đồ đi xuống nhà, tôi với bà ba cũng có trò chuyện vài câu, chủ yếu là bà ba hỏi, còn tôi thì trả lời. Ông nội vẫn khỏe hả con? Con có nghe ông nói mạt trong người không con? Tôi lắc đầu. Dạ không có bà ạ. Ông năm khỏe lắm, nào cũng tập thể dục dưỡng sinh hết á. Ờ, vậy là mừng. Thế chị hai cũng khỏe hả con? Dạ khỏe ạ. Bà chủ con, bà khỏe dư hay à? Bà ba cười. Bà ở đây công chuyện cũng nhiều, vợ thằng chung có thai mà sức khỏe con nhỏ yếu quá. Bà phải ở canh trường con nhỏ nên cũng ít qua thăm chị hai. Mấy bữa Toàn nghe thằng Phong về nói lại À quên nữa nghe Con với thằng Phong là bạn học đấy hả Thôi cười hề hề Dạ con với Phong là bạn học đại học Mà cậu Phong đâu rồi bà Nãy giờ con không thấy Ôi nó còn ngủ trong phòng ấy Thằng này thức khuya rồi sáng ngủ tới trưa mới dậy không à Con coi mà kìm cặp bài vở Nó giúp bà có gì bà thưởng cho Tôi lận đặt từ chối Ấy có gì đâu mà thưởng hả bà Chỗ bạn bè tụi con giúp nhau á mà Bà ba thở dài Cái thằng Phong không được một góc của thằng Lãnh Cậu ba Lãnh bên nhà vẫn khỏe chứ hả con Lâu qua bà cũng không có nói chuyện với nó Tôi cười nói Cậu ba khỏe bà ạ Thế nói với con Phi Uyển thế nào rồi con Nghe bà hỏi tới lúc này Tôi chỉ biết cười trừ Con cũng không biết nữa bà ạ Con không dám hỏi Bà ba kiểu tiếc nuối Quý Lãnh nó cứ kén trọn tới giờ Chưa chịu vợ con gì Bà thấy mà giàu giùm nó Con nhỏ Mà cáng đáng nhiều việc quá Sao mà nó chịu nổi Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà ba Tôi phải công nhận một điều Là bà ba nhân từ yêu thương người nhà gây luôn á Mà bà ba coi bộ quý cậu ba hơn cậu tư Ít khi nghe bà hỏi về cậu tư Đợi mợ hiền xuống Tôi chỉ cho mợ cách đun nước sôi Rồi tráng bình tráng ly Ngâm trà trước khi pha Mợ hiền chịu khó học hỏi lắm Lại hiền lành nữa Chỉ có điều mợ pha hoài pha hoài Mà vẫn không pha ra được trà có vị giống tôi pha Tôi thật sự không hiểu tại sao luôn Thế mợ buồn buồn tôi mới an ủi Để mai em qua nữa Mới biết pha mà pha được vậy là hay lắm rồi hả mợ Mợ hiền gương mặt bầu bĩnh phúc hậu Mợ cười gượng Mợ thấy mình vô dụng quá mùa ơi Có mỗi chuyện pha trà cũng không pha được mà không có làm cái gì được vừa ý cậu hết Tôi đồng cảm với mợ Lại tiếp tục an ủi Mợ đang có thai nên nhạy cảm nghĩ nhiều ám mà Chứ em thấy cậu Trung cũng thương mợ lắm Mợ đừng có buồn Mợ buồn em bé cũng buồn theo luôn Mợ hiền cười nhạt khẽ lắc đầu Em đừng ăn ủi mợ nữa Cậu thế nào với mợ Mợ là người hiểu rõ nhất mà Cậu bây giờ cũng không còn như lúc trước nữa Kể từ lúc À mà thôi đi Cũng tại mợ hết đó mùa Nghe mợ hiền nói lấp lửng như vậy Trong lòng tôi tự nhiên lại nghĩ tới cô Phi Uyển và cậu Trung Không biết phải nói làm sao nữa. Chuyện nhà họ quý càng lúc càng rắc rối làm sao ý. Mợ hiền thở dài một hơi. Xòa xòa cái bụng tròn nhỏ như kiểu lấy lại tinh thần. Mợ quay sang cười nói với tôi. Cho mợ số điện thoại của em đi. Ngày mai có gì mợ gọi em. Nếu em rảnh thì mợ qua học phát trà nữa nha. Thôi, để em chạy qua mợ cho. Mợ đang bầu bì hạn chế đi lại nhiều á mợ. Ừ, vậy cũng được. Em cho mợ số nha. Thôi gật gật. Rồi lấy ra con Nokia cục gạch. Đợi mợ nhà máy qua, tôi mới lưu số mợ vào. Tôi hạ quyết tâm rồi, phải giúp đỡ mợ hiền hết mình. Tình cảm vợ chồng mợ có đi lên hay không, đều là nhờ cả vào tôi đấy. Kể từ sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng qua nhà cậu Trung, chỉ cho mợ hiền pha trà. Có đôi lần, cậu Trung bắt gặp tôi ở nhà, cậu ấy cũng không mặn nhạt mà nhìn tới. Chỉ là từ lúc biết pha trà, tôi thấy mợ hiền có vui vẻ hơn. Tôi hỏi thì mợ nói, cậu khen mợ pha trà ngon. Úi cha, nghe mợ nói vậy, người thầy dởm như tôi cũng thấy hạnh phúc tột cùng. Tiếp xúc với mợ hiền một thời gian, tôi tự dưng cảm thấy yêu quý mợ hơn hết. Mợ hiền thiệt đúng là hiền với cái tên, vừa hiền lành dễ chịu, lại vừa nhẫn nại chịu khó nữa. Tôi chưa từng thấy mợ quát tháo cái gì, hay quát tháo bất kỳ ai. Nói chuyện với người khác luôn là nhẹ nhàng từ tốn, đối xử với chồng con là tuyệt đối yêu thương. Mợ hiền là chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam. Yêu chồng, thương con, hiếu kính với cha mẹ chồng Hy sinh và chịu đựng tất cả vì hạnh phúc gia đình Eo ôi, ngoài người mẹ đã mất của tôi ra Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng chân quý như mợ Tôi là tôi không được như thế rồi đấy Chỉ có thể ngưỡng mộ mợ hiền 100% mà thôi Bữa nay, sau khi đi dậy với cô Uyển về Tôi soạn chấm điểm bài vờ cho tụi nhỏ Rồi mới đi ngủ Bình thường thì tôi ngủ sớm lắm Bữa này bận chấm bài đến khuya lắc khuya lơ Mới xong nên ngủ muộn nhất nhà Cậu ba bà nãy có cảm giảm Biểu tôi đi ngủ sớm Mà tôi quyết chấm hết bài rồi mới ngủ Lúc đem tập vở vào, vào trong Thì đồng hồ đã điểm quá 12 giờ đêm Đến cả cà chó cũng ngủ được một giấc Nhìn vào phòng Không thấy chị Hồng ở đâu Tôi nghĩ thầm trong bụng Chắc là đi vệ sinh Ngắp ngắn ngắp dài Đi uống ly nước rồi vào ngủ Vừa đi tới cửa sau Chỗ bậc thèm bước lên nhà bà chủ Tôi thấy chị Hồng đang dón rén mở cửa bước ra Thấy chị ấy tôi khẽ kêu Chị Hồng Chị Hồng giật mình thon thót Chị mở to mắt nhìn tôi Hết hồn em ấy hả mua Tôi cười hề hề Em chứ có phải ma đâu mà chị giật mình dữ vậy Mà giờ này chị còn đi đâu Có chuyện gì hả chị Chị Hồng không nhìn thẳng vào tôi Chị nói À bà chủ kêu chị có chút chuyện Tôi ngạc nhiên Bà chủ á Sao em ngồi ngoài kia mà em không nghe Mà chị Hồng này, mặt chị sao vậy? Sao đỏ ửng lên vậy? Nghe tôi hỏi, chị ấy lật đật lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, ánh nhìn lúng túng. "À, chị chắc là mỗi cắn, thôi đi vô đi, mai còn dậy sớm làm công chuyện nữa, đi đi." Tôi nhìn theo bóng lưng gấp gáp của chị, trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ, muỗi cắn na, muỗi cắn phải để lại nốt chứ, làm gì bị ửng đỏ kiểu như đánh má hồng như vậy được. "Là à nha." Chị Hồng có biểu hiện lạ thiệt đấy. Nửa đêm, tôi với chị Hồng đang say giấc trong phòng thì nghe tiếng người ta chạy ra chạy vào dần dần, Mã đến lúc Dĩ Tư chạy vào vỗ giường đùng đùng, rửa quát tháo bọn tôi dậy, tôi mới tá hỏa hay tin dữ. Mẹ Hiền chết rồi, dậy đi, dậy qua phụ dọn dẹp nhanh lên. Tôi ngồi bật dậy, chân tay run lẩy bẩy, tôi lắp bắp hỏi, "Gì? Gì nói ai chết? Ai ai chết?" Dĩ Tư trợn mắt nhìn tôi, "Mẹ Hiền, vợ cậu chung chứ ai, mày hỏi nhiều quá." Mao dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi theo tao qua bệnh. Tôi đứng chết chân, nhìn mông lung về phía trước, tôi lầm bẩm, "Mợ Hiền, mợ Hiền." Mãi khi gì tư gào lên đến lần thứ N, tôi mới bần thần choáng tỉnh, ngồi lại xuống giường, tôi hít vào một hơi rồi với tay lấy điện thoại xem giờ, giờ này là một giờ sáng. Mà Khoan, cuộc gọi nhỡ, mợ, mợ Hiền gọi cho tôi, mợ Hiền có gọi cho tôi." Lúc tôi tới nhà cậu chung Đã thấy bà Tuyết khóc đến tiểu tụy Cậu Phong cũng không khá hơn Gương mặt bản thần không có chút sức sống nào Bà chủ với mọi người thay nhau Thì ăn ủi bà ba Ông Năm thì đi vòng quanh thắp nhang cho bàn thờ ra tiên Lâu lâu lại nghe tiếng thở dài não nề Mấy người bọn tôi Theo chỉ đạo của dì tư Mà dọn dẹp nhà cửa Phụ người làm của nhà bà ba Người thì dán báo lên kính Người thì quét dọn nhà cửa Khiêng bàn khiêng ghế Chuẩn bị cho hậu sự ma chay Tôi xuống bếp Nhìn thấy bộ ấm trà mà Mợ Hiền hay dùng để học pha trà tự dưng khóe mắt thấy cay xè lòng nặng chữu đầy những chua x sót người mới hồi sáng nay còn sống khỏe mạnh sao giờ lại không còn trên cõi đời này nữa gần 5 giờ sáng xác Mợ Hiền được đưa về nhà đợi đúng đến giờ tang lễ sẽ làm lễ nhập quan mọi người trong nhà khóc suốt từ nãy tới giờ kể cả người cứng cỏi như cậu chung cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt đêm qua Lúc mẹ ngã cầu thang mất mạng, trong nhà chỉ có cậu Trung, bà ba với con gái của mẹ, ông ba đi công tác bên tỉnh. Cậu Phong thì đi chơi bên đất liền không có nhà. Theo pháp y giám định, mẹ hiền là do mất máu quá nhiều mà chết, đầu có va đập, trên người có vài phần vết bầm tím do tiếp xúc mạnh với vật cứng. Nguyên nhân chết là vì trượt chân mà ngã cầu thang, trong lúc đó lại không có người phát hiện kịp thời để đưa đi viện. Lúc cậu Trung phát hiện,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 Ghi tên tuổi của mợ vào gia phả quý gia, mãi mãi về sau này là con dâu của nhà họ quý Cường Thịnh. Ông Năm cũng đã hứa với mẹ ruột và gia đình của mợ, dù sau này cậu chung có lấy thêm bao nhiêu cô vợ nữa, thì ông cũng chỉ công nhận một mình mợ hiền. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, không một ai có quyền ghi tên và gia phả nhà họ quý với tư cách là vợ hợp pháp của cậu chung ngoại trừ mợ hiền. Sau tang lễ,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 chứ không phải do ai hại chết. Đêm đó, cậu Trung đi tiếp rượu đối tác nên có hơi say, cậu ngủ bên phòng, còn mẹ thì ngủ bên ở phòng con gái. Mẹ hiền có bầu, ít ăn, nhưng đến khuya lại có thói quen uống sữa, chắc lần này cũng vì xuống bếp lấy sữa mà đè trượt chân ngã cầu thang. Phần khác, mẹ cứ mãi mang đôi dép đi trong nhà đã cũ, đế có chút hao mòn. Cậu Trung bắt mẹ đổi đôi khác để đi, nhưng mẹ nhất quyết không chịu, cũng không ai hiểu nguyên nhân vì sao.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 Đặt điện thoại xuống bàn cho công an kiểm tra Tôi nói Khuya đó Mợ Hiền hình như có gọi cho tôi Nhưng tôi không biết Công an sau khi xem qua điện thoại của tôi Một trong ba cán bộ lên tiếng Có gọi Nhưng là nhà máy Lịch sử của gọi cho biết Cô Hiền nhà máy gọi cho cô trước lúc chết là 15 phút Cô có biết nguyên nhân vì sao Cô Hiền nửa đêm lại gọi cho cô không Tìm tôi đập thỉnh thịch Tôi run run trả lời Tôi... tôi thật sự không biết. Tôi có hẹn với mợ sáng mai sẽ qua dạy cho mợ cách pha trà thôi. Lúc mợ gọi cho tôi, tôi đang ngủ nên cũng không biết là mợ gọi. Công an lại hỏi sâu vào. Họ nhìn tôi gắt gao. Vì sao điện thoại reo nhưng cô không biết? Trước khi đi ngủ, tôi đều để điện thoại ở chế độ dung, không cài chuông chỉ cài rung Điện thoại để xa chỗ nằm mà tôi lại hay có tật ngủ say. Tôi vừa nói, bọn họ vừa nhìn tôi chầm chầm, kiểu như đang phân tích tâm lý của tôi vậy. Nhưng mà tôi cây ngay không sợ, có sao tôi nói vậy, cũng không thể vì một cuộc điện thoại mà coi tôi là đối tượng tình nghi được. Bà Ba Tuyết lúc này cũng có lên tiếng. Con bé này là người làm bên nhà chị hai, nó va trà ngon lắm, con bé Hiền muốn học pha trà để pha trà cho chồng uống. Mẹ Mợ Hiền nghe tới đây lại khóc, bà liên tục lắc đầu, những cái lắc đầu chưa quá nhiều ý tứ. Cậu ba ngồi một bên nhìn tôi suốt từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng phân tích. Chuyện này cũng không có gì khó để xác minh. Các anh nếu có nghi vấn về người làm nhà tôi, tôi sẽ đưa các anh về nhà tôi, lấy lời khai của mọi người trong nhà, trích xuất camera ở cả hai bên, để xác nhận xem cuộc mùa có khai gian hay không. Nhưng có một điểm này, vừa là mấu chốt, vừa là câu hỏi, đó là vì sao Hiền không gọi luôn cho mùa mà chỉ nhá máy, Có thể do em ấy gọi nhầm, hoặc có thể là do cấn máy, hoặc cũng có thể Hiền có ý gì đó, nhưng nửa chừng lại không muốn gọi nữa. Còn về phần cô mùa, cô ấy là người làm nhà tôi, không có xung đột gì với em Hiền, hai đứa có mối quan hệ khá thân. Tôi nghĩ chắc đây chỉ là một việc ngoài ý muốn của Hiền, không thể nghĩ là em ấy muốn ám chỉ điều gì đó. Ba vị công an hết nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, một trong ba người tiếp tục hỏi. Cô mùa, cô nghĩ sao? Tôi nghiêm túc trả lời Tôi không có suy nghĩ gì hết Tôi không hề ghét mợ hiền Trái lại còn rất thương mợ Mợ hiền vừa hiền lành lại tốt bụng nữa Đáng lý tôi cũng không nhận lời dạy mợ hiền học pha trà Vì thú thực tôi có biết gì đâu Chẳng qua là pha được trà hợp khẩu vị mọi người mà thôi Mà tôi là người làm công Chủ kêu tôi không có quyền dám từ chối Quan trọng là tôi thấy chuyện này Cũng không có mất mát gì tôi hết Còn về nguyên nhân Vì sao mợ hiền nửa đêm muốn gọi cho tôi Tôi không biết thật sự Có thể là mợ muốn nói gì đó Hoặc là mợ vô tình gọi thôi Chứ bình thường chỉ buổi sáng mợ mới gọi để hỏi giờ tôi qua nhà Ban đêm không hề gọi Vậy cô Hiền có tâm sự chuyện gì cho cô nghe hay không? Đại loại là buồn đau hay xung đột gì với ai đó? Tôi im lặng vài giây Mắt có đảo quanh Chỉ là hơi liếc liếc cậu chung một chút Không có Mợ Hiền sắp sinh em bé rồi Tôi thấy mợ chỉ ở nhà chăm con gái thôi Còn mợ có chơi với ai hay không Thì tôi không biết Tôi cũng không quá thân với mợ Để cái gì mợ cũng kể tôi nghe Cô Hiền không tâm sự chuyện gì khác Ngoài chuyện để cô dễ pha trà Chuyện gia đình hay chồng con Câu hỏi này Làm cho mọi người đang có mặt ở đây bừng tỉnh Tôi cũng không có biểu hiện gì hoảng loạn Vẫn trước sau cố giữ bình tĩnh Mà trả lời Tôi ít nghe mợ hiền nhắc đến ai Ngày nào gặp mợ cũng thấy mợ vui vẻ mà Mợ cũng có nói Ông bà ba rất thương mợ Cậu Trung cũng chiều chuộng hai mẹ con mợ Cán bộ công an gặt đầu Lại nói thêm Nếu cô còn nhớ gì khác Thì đến báo cho chúng tôi Lát nữa cô theo chúng tôi về nhà chủ cô một chút Tôi gặt đầu Dạ vâng Cậu Trung im lặng nãy giờ Đột nhiên lại quay sang nhìn tôi Giọng cậu trầm xuống Từ tốn nói với mọi người Có thể vợ tôi gọi cho mùa Là vì em ấy muốn, mùa ngày mai không cần đến dậy. Như có thêm thông tin, vị cán bộ liền hỏi. Vì sao vậy anh Trung? Cậu Trung cúi đầu, nghẹn ngào trả lời. Vì tôi có hứa, sẽ đưa vợ và con gái đi chơi. Cậu Trung vừa nói vừa khóc, mọi người cũng nghẹn ngào đỏ mắt. Cô mùa, cô Hiền có nói chuyện này với cô trước đó không? Tôi lắc đầu. Dạ không có, tôi cứ nghĩ là vẫn qua nhà cậu chung bình thường hả chứ? Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô. Tôi khẽ nói, không có gì. Công an không hỏi nữa, tôi liền đứng dậy đi tới thắp nhang cho mợ hiền, rồi theo phía công an về nhà chủ. Sau một hồi khai thác thêm thông tin, xác thực là tôi không có ra khỏi nhà, lại xác thực thêm về chuyện nhá máy, công an mới thôi không hỏi đến tôi nữa. Cái điện thoại cùi ghẻ của tôi, mà để dưới độ dung, thì coi như là nó im lặng đến quao cọ luôn. Đến cả dung mà cũng không làm nên rung động gì mạnh mẽ hết Đã dung yếu như vậy Mà còn nhá máy chưa tới một giây Thì tôi có làm mở mắt canh chừng Cũng chưa chắc nghe được Chứ nói gì biết mợ hiền gọi Đợi công an về Bà chủ mới liếc tôi mà cảm giảm Mày bao đồng quá rồi đó mùa Điệu hồn với tao Tao cấm mày từ giày trở đi Không được qua nhà bên bà ba nữa Toàn là chốt họa chưa tốt đẹp gì đâu Mà ham hố kiếm bà làm gì Bà chủ chửi cho tôi một tăng Rồi mới đi vô trong Cô Phi Uyển cũng ở lại an ủi tôi Thôi em đừng có buồn Công an làm vậy cũng coi như là minh bạch cho em Mà cô nghĩ là em nên đổi điện thoại khác đi Điện thoại đời cũ Mà còn hư kiểu này nữa Thì sao mà xài Tôi cười trừ Dạ để từ từ rồi đổi cũng được mà cô Em chủ yếu mua để gọi cho cha em thôi mà Hay để cô mua tặng em một cái Thời buổi công nghệ 4.0 Mà em còn xài cái này Sao cập nhật được thông tin? Tôi vội vàng lắc đầu Thôi cô, cô đừng có mua Để em tự mua đi Cô mà mua tặng em là em không dám lấy đâu Thế tôi kiên quyết từ chối Cô Uyển cũng thôi không đòi tặng nữa Cậu ba thì nhìn tôi chăm chăm Cậu cũng cản nhằn Tôi đâu có nghĩ là điện thoại của em nó cũ tới như vậy Hèn chi bình thường tôi gọi cho em Phải gọi giữa cuộc thứ hai em mới nghe máy Có khi đang gọi tắt ngang Gọi là còn thuê bao luôn mới ghê chứ Nói chuyện thì nghe ồ ồ khó nghe muốn chết. Tôi cười trong nhục nhã. Nó bị cà giật, lâu lâu hay tắt nguồn. La Liếc hư xương xương có chút xíu mà cậu chê dữ vậy, chứ cậu nghĩ đi, mua có 100000 mà đòi đồ tốt, đâu mà ra. Da. Cả cô Uyển với cậu Ba đều tròn xoe mắt nhìn tôi, cô Uyển hỏi, "Điện thoại này mua 100000 á?" Tôi cười hề hề, "Dạ, đợt của ông kia thua bài quá, bán lại cho em, em thấy cũng được." Nên mua để có cái gọi cho ba Kệ, nó hay cà giật cả tưng vậy Chứ xài cũng được Em gọi cho cha em nói chuyện cả buổi không trượt phát nào Mà ngộ lắm Điện thoại này nó thương cha em á Hãy em gọi cho cha là được Nghe cũng rõ mà Đâu mà hai người chia quá trời vậy Cô Uyển lắc đầu chịu thua Cô chưa thấy ai như em đấy Em như bà già vậy hả mua Tôi chịu thôi Kinh tế ọp ẹp nên như vậy là được rồi Đợi trả xong nợ Tôi đi làm tích góp mua cái khác vậy Hồi điện thoại tốt hay không tốt Thì cũng là phục vụ nhu cầu sinh sống của con người Mà hết cần thì tự đầu tư chút Không cần thì chịu khó tiết kiệm một chút Cũng bình thường mà Mặc kệ ai nói gì nói Tôi vẫn thấy con Nokia ghẻ này vẫn rất tốt Mà cũng hên là nó hư đến mức dung không nổi Chứ nếu nó ngon lành như nguyên bản của nó Chắc tôi có khả năng bị nghi ngờ thiệt chứ không đùa Thôi kệ Trong cái rủi cũng có cái may Cảm ơn Phước Đức Gia Tiên để lại Tối hôm đó Cậu Tư có tìm tôi để hỏi về chuyện của Mợ Hiền Tôi thì có sao nói vậy Cũng không giấu giếm hay nói thêm gì Chỉ là trong lòng tôi thật ra Cũng thấy tiếc nuối rất nhiều Giá như mà em còn thức Hoặc giá như em biết là Mợ Hiền gọi cho em Rồi gọi lại cho Mợ Có khi nào Mợ không chết không cậu Cậu Tư nhìn tôi Cậu thở dài Cậu cũng không biết Nhưng cậu thấy em không có lỗi gì hết Chắc là số của Hiền nó yểu mệnh Em đừng nên tự trách mình Không ai nghĩ lỗi cho em đâu Cậu vừa nói vừa vỗ vai tôi an ủi Giống như là dành một sự đồng cảm cho tôi Tôi ngước nhìn lên trời cao Nhìn bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao nào sáng Trong lòng càng lúc càng buồn kinh khủng Biết là mợ hiền chết Không phải lỗi do tôi Nhưng tôi thật sự ám ảnh Với cái suy nghĩ khắt khe của bản thân mình Tôi cứ nghĩ mãi Nếu đêm đó tôi có thể gọi lại cho mợ Chắc mợ đã không phải chết như vậy Có thể là mợ sẽ nói gì đó Hoặc là tôi sẽ nói gì đó để ngăn cản mợ không ra ngoài và không bước xuống cầu thang. Trước khi chết là mợ gọi cho tôi, nhưng tôi lại nhớ cuộc gọi của mợ. Cũng nhớ cả cuộc đời còn lại này để có thể gặp mợ một lần nữa. Qua mấy ngày sau, việc công an thông báo kết quả chính xác nguyên nhân mợ hiển chết là vì rủi ro trong sinh hoạt thường ngày. Cụ thể là trượt chân ngã cầu thang, hồ sơ được khép lại, một đời người cũng được khép lại, mãi mãi qua hơn một tuần sau, khi mọi chuyện đã dần êm xuôi, ông Nam lại sai tôi đem qua cho bà ba ít thuốc bổ, kèm chút trà thảo dược trị chứng mất ngủ, có một túi hồng khô mà Hiền thích nhất, ông nói, "Con đem qua cho bà ba, rồi sẵn tay thắp cho con Hiền cây nhang rùm ông." Tôi nhìn thấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh, tôi hỏi, thảo dược với thuốc bổ là cho ai hả ông?" Ông Nam từ tốn nói, "Túi hồng khô là cho con Hiền, thuốc bổ cho thằng Trung." Với thằng ba Còn trà thảo dược để cho bà ba Bà ba bị trứng mất ngủ lâu rồi Bữa ông Khang mua cái này dùm cho ông Mà mấy nay ông quên đem qua đưa cho con Tuyết Dạ để con đem qua liền Rồi về pha trà cho ông nha Ừ con đi đi Tôi xách mấy túi đồ Rồi mượn chiếc xe máy của chị Liễu đi cho nhanh Qua giấy nhà bác ba Tôi đưa đồ cho bà Thắp nhang xong cho mợ hiền Rồi mới ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe của bà ba Con nghe ông nói bà bị mất ngủ. Bà thử uống trà ông nam đưa coi có cải thiện được chút nào không bà. Bà ba gương mặt xanh sao tiểu tụy bà nói Cái bệnh này là lâu rồi. Chữa bằng thuốc Tây, thuốc Nam thuốc tàu gì cũng không hết. Uống trà thì cũng là uống cho có chứ không giúp ích gì được hết đó con. Bà con nhớ gửi lời cảm ơn của bà tới cho ông. Ông nội thẳng vong nhớ tới bà là bà vui rồi. Con nói lại với ông Vài bữa nữa để đỡ hơn, bà qua thăm ông." Tôi cười nói, "Bà cứ yên tâm đi, ông nằm khỏe ru thôi à, bà không cần lo cho ông đâu, con thấy dạo này bà tiêu tụy lắm, bà đừng có lơ là sức khỏe nha. Bà biết rồi mùa, kể từ bữa con hiền nói chết, bà không ngủ được. Trước đây đã mất ngủ, giờ còn đáng sợ hơn, hồi đó thức tới 2, 3 giờ là ngủ được, còn bây giờ thức tới sáng, bà không biết bà chịu nổi không nữa." À mà mấy cậu bên nhà vẫn khỏe hà mùa cậu ba có khỏe không con Tuy gật gật đầu Dạ khỏe hết coi bộ bà thương cậu ba ghê còn toàn nghe bà hỏi cậu không à bà ba cười trừ ánh mắt mệt mỏi Ừ thì cũng là con cháu trong nhà mà bà thương tụi nó lắm Nhưng con thấy bà thương cậu ba hơn cậu tư thì có nh hơn chút Tôi cười hề hề nói với bà ba thêm vài câu nữa cũng xin phép về lại nhà,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 Cậu muốn mua gì cho tôi tôi cũng nhận hết Không có cái kiểu tự ái tự trọng gì đâu Chuyện một khi đã là bạn trai đàng hoàng Thì phải khác chứ Chuyện tôi và cậu ba qua lại Cô Phi Uyển chưa từng đề cập chuyện đó với tôi Mà cô ấy đã không hỏi tôi Thì tôi cũng không nói Tôi chỉ cần biết cậu ba với cô Phi Uyển Không có gì với nhau là được rồi Mọi chuyện ngoài lề Nên để cậu ba lo chứ không cần đến phiên tôi lo Cô Thủy kể từ hôm Bị cậu ba đuổi đi tới giờ Tôi không thấy cô ấy xuất hiện, hay là nghe bà chủ nhắc về cô ấy nữa, vậy mà bữa nay mẹ con cô Thùy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà bà chủ, khiến tôi có chút giật mình. Ông năm thì chắc chắn là không thiết tha gì với cô Thùy, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải nể mặt mẹ cô Thùy mà tiếp đãi. Thấy cô Thùy tới, dì Tư liền khều tay tôi cười giỡn. "Ê, con Thùy tới kiếm kìa." Tôi bĩu môi, "Kiếm cậu ba, chứ kiếm gì con?" Con quen biết gì với cô đâu mà kiếm." Chị Hồng cũng góp vui, Chà, bữa nay có cô Uyển, có cô Thùy, có bộ đông vui dữ nha." Tôi cười trừ, mà tôi cũng phải công nhận là cậu ba lắm mối thật đấy, mối nào mối đấy chắc nịch, toàn là cực phẩm không. Chỉ đâu nhảy ra một đứa ơ như tôi, xét về mọi thứ chắc tôi phải âm hết điểm. Bữa trưa mẹ con cô Thùy ở lại ăn cơm, vừa hai cậu ba với cô Uyển cũng về nhà, khéo ghê. Một màn ba người gặp mặt Không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt kỳ quái lạ thường Suốt bữa cơm tôi nghe kể cậu ba không hề nói với cô Thùy một câu nào Chỉ cặm cùi ăn cho xong rồi vào phòng nghỉ Có mẹ cô Thùy hỏi thì cậu ba may ra còn trả lời vài tiếng Sau bữa cơm cô Thùy léo đẽo theo sau cậu ba Nhưng cậu ba lại dừng dưng không màng tới Cũng không nói chuyện với cô Thùy một câu nào Đến khi cậu ba đi làm Cô Thùy chỉ còn biết cao có bực dọc mà giận dữ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 Đây cũng là chuyện riêng của chị ấy, tôi cũng không nên tò mò sâu quá làm gì. Sáng hôm sau, đang ngồi rửa rau thì nghe dì Tư mắng chị Hồng. Hồng, dạo này tao thấy mày sao đấy nha? Chấn chỉnh lại rồi làm việc đàng hoàng đi. Chị Hồng cúi đầu khẽ nói. Con biết rồi dì Tư. Nói xong chị bỏ đi đâu mất, để lại tôi với dì Tư ở lại nhà bếp với mớ đồ ăn còn chưa sơ chế. Dì Tư ngồi xuống thái thịt, vừa thái gì vừa lầm bầm. Còn đó, vậy chứ ngũ ngu Nói hoài mà không có biết nghe Tôi im lặng nãy giờ Giờ mới dám lên tiếng hỏi Dì Tư, chị Hồng có gì đâu mà ngu Còn đấy chị ấy cũng bình thường mà Mày thì biết cái gì mà nói Tao chửi luôn mày đấy Sống ở nhà chủ Phải biết thân biết phận của mình ở đâu nghe chưa con Tự dưng có chút chột dạ Tôi vội lẳng Dì Tư nói vậy, tự dưng nói con vậy Thì tao cảnh cáo hờ chừng vậy đấy Lại nổi máu nhiều chuyện tôi sắp tới hỏi gì gì chửi chị Hồng cái vụ Chị ấy hay đi chơi đêm phải không Dì tư liếc mắt nhìn tôi Sao mày biết Con Hồng kể gì cho mày nghe à Tôi lắc đầu Dạ đâu có đâu Con đoán vậy thôi mà Mà đúng vậy phải không gì Mà cũng lạ ghê Chị Hồng đi đâu mà đi giờ đó à Mà con có thấy chị ra khỏi cổng đâu ta Nó đi kiếm trai chứ đi đâu Tôi cả kinh Kiếm trai á Tìm trai ở đâu? Dì Tư nói gì nghe ghê vậy? Tao nói là nói đúng hết, chứ không có nói nghe ghê. Kể cả mày với cậu ba, tao nhìn tao biết hết. Nhưng nói nghe thì thôi, mày thì còn có cửa thành mợ này mợ kia. Chứ còn con Hồng thì miễn, nó coi như chịu phận nghèo vậy đến suốt đời. Bị dì Tư nói đúng chỗ ngứa, tôi có hơi nhột nhột cười trừ. Nhưng khoan đã, dì Tư nói vậy là sao? Ý gì nói chị Hồng có ý với... Thế tôi muốn hỏi, dì tư liền chặn trước. Mày khỏi phải hỏi, tao không có nói cái gì đâu, mày đoán được thì mày cũng để bụng đi. Mẹ nhà bà, nhắc tới tao bực mình quá. Cái con này, nó ngu hết phần heo phần bò. Mày rửa rau lẹ đi, rồi qua thái thịt, nhanh lên. Dì tư quát thao xong, liền đứng dậy bỏ đi một nước, để lại tôi với một mớ đồ ăn chưa rửa, cũng chưa sơ chế gì hết. Mà kệ đi, chuyện tôi quan tâm lúc này không phải chuyện rau thịt, Mà là chuyện của chị Hồng nếu mà theo những gì gì tư nói cộng thêm những gì tươ đoán chẳng lẽ chẳng lẽ chị Hồng có gian díu với cậu tư không không thể nào không thể nàoử cách này là mẹ con cô Th tới chơi hai mẹ con bọn họ tới chỉ có duy nhất bà chủ là vui chứ ai ai cũng ngán ngầm không nói đến việc ở lại chơi lâu chỉ nói riêng cái thái độ hách dịch của cô Thủy thôi là tôi thấy bực mình Được cái bà mai mẹ cô Thủy thì tử tế hơn chút. coi như cũng bổ qua sớt lại. Thấy tôi đang quét nhà. Cô Thủy liền hứng khởi đi tới. Trên tay cô ta là mớ vỏ trái nhãn. Thấy tôi quét, cô ta liền thả vài vỏ xuống đất. Tôi ban đầu không muốn chấp nhất. Nhưng cô ta liên tục thả rác như vậy. Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà nói luôn. Cô Thủy cô xả xong chưa? Xả xong rồi thì để tôi quét. Cô Thủy cười khinh, cô ta nói. Ủa ơ? Nhiệm vụ của mày là ở đợ Sơn có rác Thì mày phải quét cho sạch chứ Mày hỏi tao vậy là sao Tôi cười nhạt Tôi cũng đâu có nói tôi không quét Nhưng cô xả hết đi thì tôi quét Chứ ai rảnh đâu mà quét tới quét lui hoài Tôi còn phải dành thời gian để làm chuyện khác Thủy đi tới gần tôi Cô à cười gian Tao tưởng mày hay ho cỡ nào Được quý lãnh bênh vực Thì đáng sợ thì cỡ nào cơ Hóa ra tới giờ Vẫn phải làm ô xin quét rác dọn nhà Sao Cái giường của quý lãnh Chắc mày cũng chưa từng được thấy đúng không Vậy mà vẫn có ý nghĩ Là leo lên giường của anh ấy Rồi trở thành phượng hoàng bay lên trời á Tôi xiết chặt cây trổ trong tay Bị ưu môi nói Vậy chứ giường của cậu ba Cô leo lên đó ngồi nhún nhảy được chưa Mà nói tôi Tôi cũng tưởng cô hay ho thế nào Hóa ra cũng chỉ có vậy Bây giờ còn không bằng đứa ô xin như tôi Cậu ba lại không thèm đếm xỉa đến cô Vậy mà cô vẫn lì lợm tới hoài À Thùy hai mắt trừng lớn À nhào đến giật cây trổ trong tay tôi À lớn tiếng Mày nói ai lì lợm Mày nói ai Thế cô ta kích động tôi cười hả hê Thì nói cô chưa nói ai Không lẽ tôi nói con chó chạy ngoài đường Mày À Thùy hét lên một tiếng Rồi nhào đến chỗ tôi À cầm cây trổ quật vào chân tôi vài cái Tôi cũng không nhường nhịn nữa Tôi túm lấy cây chổi rồi kéo về phía mình. Dành được cây chổi trong tay, tôi quạt ầm ầm về phía Ả Thùy, quạt cái nào chất lượng cái đó, vừa quạt tôi vừa nói lớn tiếng. Rác hả mày, ta quét hết, rác tới tai tao là ta quét hết, quét hết sạch. Ả Thùy bị tôi quạt trổi lên mình mẩy, lên đầu lên cổ, ả hét ầm lên, tay chân luống cuống lùi về phía sau, thấy ả ta muốn trốn, tôi liền tấn công tới, ngó thấy đống phân gà, Tôi nhanh trí quét đôi chuỗi cùn vào đống phân gà, rửa quất tới tấp vào người ả thùy. Ban đầu, ả ta còn chưa phát hiện. Lát sau, như phát hiện ra mùi thung thủm, ả ta hét toáng lên. Cứt! Cứt ở đâu ra vậy? Cứt! Cứt không! Tới lúc này mới hạ trổi xuống, nhìn ả ta chật vật, đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, người ngậm bốc mùi hôi thối của phân gà mà tôi nhịn cười không được. Ả ta đứng ngửi ngửi một hồi, rồi ngồi bẹt xuống đất, gào thét toán loạn lên. Trên áo có vài chỗ dính cả cục phân gà. Tôi cười một trận, rồi định chuồn trước, thì mẹ à Thùy và mọi người chạy ra. Biết trước sau gì cũng không trốn được, nên tôi đành ở lại chịu trận. Kệ, ra sao thì sao, tôi không sợ. à Thùy vừa khóc vừa kẻ, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Vì hôi quá nên ai cũng xa lánh, à ta thấy vậy lại điên tiết gào lên mà khóc tới khẳng cổ. Bà chủ nghe ả ta mét Bà ta không thèm hỏi tôi mọi chuyện trước sau như thế nào Mà trực tiếp đi tới tắt cho tôi một cái vào má Bà chửi bới Mày, mày có bị điên không? Mày biết đây là khách của tao mà Mày lại còn hại người ta thành ra như vậy Mau tới xin lỗi cô Thùy, mau lên Tôi bị đánh khá là đau Một bên má ẩn đỏ Hai tay xiết chặt vào nhau Tôi vẫn lì đòn không xin lỗi là không xin lỗi Thấy tôi ngang bướng Bà chủ lại tiếp tục gào lên Tao nói mày đó, mày có nghe không? Máu tên xin lỗi cô Thùy, máu lên! Tôi ngước mắt lên nhìn bà chủ nghiêm giọng hỏi Sao con phải xin lỗi? Cô Thùy đánh con, con đánh lại Vậy là hòe, sao con phải xin lỗi? Bà chủ chỉ tay vào mặt tôi, bà nói Mày không làm cái gì bậy bạ Thì sao con Thùy nó đánh mày? Có phải mày cậy trước kia thằng lãnh bên mày Nên mày lên mặt có đúng không? Con không có Không có thì tớ xin lỗi người ta Mày có nghe không hả đối châu bò ly lọm. Bà chửi tới mức này tôi thật sự không im lặng được nữa tôi phản pháo Bà có biết là cô Thùy làm gì với con? Chưa kịp nói hết câu bà chủ đã đẩy tôi thật mạnh về phía sau khiến tôi ngã ngồi xuống đất bà trừng mắt quát tháo xì vả Tao không cần biết mày câm mày là phận đầy tớ còn con Thùy là chủ cả nó có đánh hay chửi mày thì mày cũng không được đánh trả mày đi lại xin lỗi cô Thùy ngay Xin lỗi bà Mai, tao nói mày nghe chưa? Tôi cười nhạt gần từng tiếng. Con không có lỗi, có chết, con cũng không xin lỗi. mày Bà chủ nóng nảy chửi bới tôi, nhưng tôi nhất quyết không đến xin lỗi là không đến xin lỗi. Bà Mai dỗ dành con gái nãy giờ, giờ mới đi tới trấn an bà chủ, rồi quay sang nhìn tôi mà hiền lành nói. Cháu nó không muốn xin lỗi thì thôi, bà đừng ép con nhỏ, chắc là do con Thủy nhà tôi nó sai trước. À Thủy dãy này Mẹ à! Bà Mai quay đầu lại trứng mắt nhìn con gái. À Thủy nghe lời liền im du. Cảnh cáo con gái xong xuôi. Bà ấy lại quay sang nhìn tôi. Rồi đi tới trước mặt tôi. Đưa tay chỉa ra trước mặt tôi. Bà ta khẽ nói. Đứng dậy đi con gái. gì xin lỗi con. Con Thủy nhà dì nó nghịch ngợm quá. Tôi nhìn bàn tay bà ấy chỉa ra. Trong lòng quá đỗi nghi ngờ về sự tử tế này. Tôi suy nghĩ một hồi. Quyết định đứng dậy. Chứ không cần sự nhờ vả đến bàn tay của bà ta Mà bà Mai cũng coi như nhẫn nại Dù tôi không nắm lấy tay bà ấy Bà ấy cũng chỉ cười Chứ không có mắng chửi hay trách móc gì tôi cả Mà bà Mai càng tử tế Tôi lại thấy không thoải mái Chả nhẽ bà Mai là người hiểu chuyện đến như vậy à Con gái bà ấy bị tôi đánh ra Thối um rùm lên như thế Mà bà ấy cũng không giận sao Con không sao chứ gì xin lỗi Để dì kêu con Thủy xin lỗi con trước Tôi đứng dậy phủi mông rồi lắc đầu nói Không cần đâu ạ Tôi đâu cần cô Thủy xin lỗi Chỉ mong cô Thủy sau này đừng kiếm chuyện với tôi nữa là được rồi Chỗ tôi làm ăn kiếm tiền Tôi không muốn kiếm mối đánh lộn Nói rồi Tôi cúi đầu chào hỏi lịch sự Sau đó bỏ đi vào trong không ở lại đây nữa Trước lúc tôi đi Tôi thấy bà Mai nhìn tôi chăm chú Ánh nhìn của bà ấy rất sâu Rất sáng Giống như là tìm được một cái gì đó quý báu lắm vậy Đối diện với ánh mắt như vậy Cả người tôi như muốn run lên, có một cảm giác bất an dần dần lan tỏa đến. Con chó cái này, mày chọc nhầm người rồi đấy. Một giọng chửi rủa đột nhiên vang lên, tôi cứ tưởng là cô Thùy chửi tôi, nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy không phải. Bởi lúc này, bà Mai và bà chủ đang bận rỗ dành cô Thùy khóc kẻ dưới đất. Lắc lắc đầu vài cái, chả nhẽ là do tôi tưởng tượng ra sao? Thật là do tôi nghe nhầm mà, quái thật đấy. Sau chuyện cô Thùy, tôi chính là một anh hùng trong lòng người làm ở nhà bà chủ. Mọi người không thích thái độ của cô Thùy, nhưng ngại con dâu tương lai của bà chủ nên không dám đụng tới. Chỉ có một mình tôi, một mình tôi là dám bôi phân chất cứt lên người cô ta thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi, tôi thích muốn xỉu ngang xỉu dọc, hai mươi mấy, mấy cái thanh xuân xanh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành tựu tới như vậy đấy. Thế tôi cứ tủm tìm cười một mình, cậu Phong vỗ vỗ vào chán tôi, cậu ta hỏi. Vui lắm hả mà cười hoài vậy? Tôi gật gật cười lớn Vui gần chết Hôm qua ông không thấy bộ dạng của con Thủy đâu Ông mà thấy là ông cười ba ngày ba đêm chưa hết cười đấy Quý phòng biểu môi Bà lần này trời hơi bị lớn đấy Mà thiệt là bà Mai không nói gì bà không Tôi gật gật Thiệt mà bà Mai còn xin lỗi con Thủy giúp tôi nữa Mà tôi nói thiệt nha Tôi cứ thấy sao sao ấy Nói chung là bà cẩn thận chút Coi chừng mẹ con bà ta Tai to tai nhỏ với bác hai là mệt đấy Tôi biết rồi Ông chờ chút để tôi nghe điện thoại cái đã Đang nói chuyện với Quý Phong Thì có điện thoại gọi đến Cứ tưởng là cha tôi gọi Nhưng người gọi lại là cậu ba Tôi ấn nút nghe rồi đi ra xa một chút để nói chuyện Dạ em nghe cậu Đang làm gì ở nhà vậy Em đang nói chuyện với cậu Phong Giờ là giờ nào Mà em còn rảnh rỗ người nói chuyện vậy Thì em làm xong công chuyện rồi, cậu Phong qua chơi nên em tiếp, mà bà cũng cho em nói chuyện với cậu Phong chứ bộ. Thôi được rồi, giờ em vô xin dì tư cho nghỉ một buổi đi, tôi đưa em đi chơi. Dạ, nhanh đi, tôi đang trên đường về. Khoan, khoan đã cậu, khoan. Tôi còn chưa kịp hỏi han gì, thì cậu ba đã tắt điện thoại. Tôi hết nhìn cái điện thoại trên tay, rồi lại về khoảng không trước mặt. Cậu ba làm vậy lẽ là ép người quá đáng rồi, giờ làm sao mà xin nghỉ được đây? Quý Phong thấy tôi đứng được mặt ra đó, cậu ấy liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà sao vậy? Nghe cậu ấy hỏi, tôi chật lưỡi vài cái. Ở thì cũng có chút chuyện, giờ tôi không biết xin nghỉ kiểu gì nữa này. Xin nghỉ hả? Chuyện quan trọng không? Thì cũng quan trọng. Quý Phong trầm ngâm một lát rồi mới bẻ cách với tôi. Vậy đi, tôi vô xin bác hai cho bà, nói là đi công chuyện với tôi, được không? Hai mắt tôi sáng rực. Tôi đi nhanh tới hỏi nhưng mà bà chủ chịu không Hôm qua tôi mới cãi lời bà chủ chắc là được tôi xin một tiếng chắc bác hay không làm khó dễ gì tôi với bà đâu thôi đi vô thái đồ đi tôi vô kiếm bác 2 cậu phòng đi vô trong xin bà chủ tôi ngồi ở ngoài hồi hộp chờ đợi tin tức đợi mãi đợi mãi mới thấy cậu ấy xa trên môi lúc này là nụ cười tươi tắn cậu ấy nói được rồi đấy bà vô thay đồ đi tôi mừng rỡ gieo lên thật không Tôi vào thay đồ nha." Quý Phong gật đầu, "Thật mà, thay đồ nhanh đi, rồi tôi đưa bà đi, nhưng nhớ là về sớm đấy." "Tôi biết rồi mà, tôi biết rồi mà." Thay bộ đồ tươm tất, đánh chút son môi, tôi chào dì Tư với chị Hồng rồi theo chân Quý Phong đi ra ngoài. Vừa đi Quý Phong vừa dặn dò, "Bà đi tới 6, 7 giờ là phải về đấy, về trễ hơn là không có được đâu. Lúc về có cần tôi dắt vô cho tròn vai diễn không?" Tôi cười hề hề, "Thôi khỏi đi."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 sau khi suy nghĩ một hồi tôi quyết định nói luôn cho cậu ấy biết có chút ấp úng nói không chân chu Quỳ Phong thật ra tôi Quỳ Phong khéo lấy vai tôi cậu ấy nói lớn được vô rồi kìa bà mau lên phà đi mất công nhỡ chuyến có gì lát về rồi nói cũng được mà vừa nói cậu ấy vừa đẩy lưng tôi tôi theo lực đẩy mà đi về phía trước trong lòng thầm nghĩ thôi lát về nói cũng được cũng không phải chuyện gì gấp gáp quá mà phải nói liền Vậy tôi đi trước nha Lát nữa tối về tôi mua bánh cho ông Ừ ừ đi đi Tôi lên phà, đợi tầm mấy phút là phà di chuyển Quý Phong lúc này đã quay về nhà Bữa nay cậu ấy muốn luyện phim Nên không đi đâu Cũng may là có Quý Phong xin giúp Chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm sao Mà cái thằng cha Quý lãnh này cũng kỳ vậy Tánh gì mà khỉ khôi Làm như tôi là tiểu thư Muốn đi đâu là đi vậy á Đang đi làm công thế bà luôn Qua đến bên kia Tôi loay hoay một hồi mới nhìn thấy xe của cậu ba Cậu ba thấy tôi nên giúp tôi mở cửa xe Cậu ấy cười hỏi Cũng nhanh đấy Tôi còn tưởng là em không đi được Đang định gọi cho em đây Tôi liếc mắt Cậu Phong xin bà chủ cho em luôn á Hôm qua em mới gây với bà chủ xong Dễ gì bà cho em nghỉ Em có nói với Quý Phong là đi với tôi không Tôi lắc lắc đầu Không em chưa kịp nói Mà bộ không được nói hả cậu Cậu ba thắt dây an toàn giúp tôi Cậu nhàn nhạt lên tiếng Có gì mà không được Em muốn nói thì nói Có gì phải giấu Tôi chỉ hơi ngại ông nội Nên chưa muốn công khai Đợi một thời gian nữa đi Em không cần phải lén lút như vậy nữa Tôi tròn xe mắt nhìn cậu Lời nói cũng không giấu được sự phân khích Cậu nói là Công khai chuyện của em với cậu á Cậu bà xoay vô lăng gật gật Ừ thì cũng nên công khai Tôi mím môi Khẽ liếc nhìn cậu Tôi hỏi Nhưng chưa chắc chắn gì mà cậu Cậu ba quay sang nhìn tôi Môi cậu mỉm cười, lời nói kiên định Tôi thấy chắc chắn rồi Không cần phải chắc chắn thêm nữa Tim đập thình thịch, thình thịch Vừa nghe cậu nói, vừa nhìn vào ánh mắt Sáng dực của cậu Lòng tôi càng lúc càng nhũn xuống Công khai sao? Thật sự là cậu muốn công khai chuyện của tôi với cậu sao? Từ nghe không có nhầm chứ hả? Ừm uhm, Có, có phải hơi vội quá không cậu Cha em còn chưa biết gì Cậu ba trong mày nhìn tôi, phải vài giây sau, cậu mới gật gù mà nói. À, còn chưa xin phép cha em. Để xong chuyện ở nhà tôi, tôi đưa em về nhà. Rồi xin phép cha em đàng hoàng, như vậy em thấy có được không? Lại cười tùm tìm tôi gật đầu, giọng lý nhí. Thì cậu tính vậy, em thấy cũng được. Ừ, tạm thời là như vậy đi. Đợi tôi xong hợp đồng lớn này, tôi định đến chuyện của em. Giờ em muốn đi đâu? Đi ăn trước, hay là đi chơi trước? Tôi khẽ gieo, Đi ăn đi cậu, em chưa Chưa nói hết câu Điện thoại lại rung lên lần nữa Lần này là cha tôi gọi Tôi xin phép cậu ba rồi nghe máy của ông Dạ con nghe cha Bây giờ luôn hả cha À dạ được được, được mà Cha đợi con chút, con về liền Bữa này là dỗ của ông nội Cha tôi không định gọi cho tôi Nhưng ngẫm nghĩ, chắc buồn Nên ông gọi kêu tôi về ăn cơm Tội nghiệp cha, rỗ ông nội Mà cũng không dám nói cho tôi biết Tôi thì có nhớ gì đâu Tôi ôm chặt điện thoại trong tay Quay sang nhìn cậu ba Tôi có chút ngập ngừng nói Cậu em có chuyện này muốn nói Cậu ba vừa tập trung nhìn về phía trước vừa nói Ừ em nói đi tôi nghe Chuyện là Bữa nay đám rũ ông nội em Nên em muốn về nhà Ăn bữa cơm với cha em Cậu ba quay phát sang nhìn tôi Bây giờ luôn á Tôi có hơi thấp thỏm Dạ bây giờ luôn Vậy cũng được, ghé chợ mua trái cây đi, tôi đợi em về ăn dỗ. Nhưng chỉ có mình em thôi, không tính luôn cậu đâu." Cậu bà chau mày, giọng có chút kinh ngạc. "Ý em là bỏ rơi tôi một mình?" Tôi dở khóc dở cười với câu hỏi này của cậu, chật vật không biết trả lời làm sao. "Không phải là bỏ rơi, em chỉ là chưa muốn cậu ra mắt lúc này thôi. Cậu hiểu không? Cha em, em chưa từng nói là em có bạn trai." Em sợ là cha em bị sốc khi nhìn thấy cậu. Nhưng trước sau gì, em cũng phải nói cho cha biết chuyện của em với tôi. Thì sẵn dịp này, nói luôn đi, có phải tiện không? Tôi lớn tiếng can ngăn. Không được, không làm vậy được đâu. Cậu để em nói sơ qua với cha em trước, rồi cậu hãy tới. Đối với cha em, thì em vẫn còn bé bỏng lắm. Với lại... Với lại... Với lại gì, em nói đi. Tôi rũ mắt... Với lại, nhà cậu giàu, chưa chắc là cha em đồng ý cho em quen đâu. Cậu bà dừng hẳn xe bên vệ đường, cậu quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc hỏi. Em nói rõ hơn đi, tại sao cha em không cho em quen với tôi? Tôi thở dài giải thích. Không phải là cha em không cho em quen cậu, cha em còn chưa biết cậu là ai mà. Ý em là cha em ngại cho em quen với người giàu có, cha em sợ em khổ, sợ là em và cậu, gia đình không muốn đăng hậu đối. Cậu cũng thấy tình hình trước mắt rồi đấy Ông nội còn chưa có đồng ý cho cậu Và em quen nhau Nên em... nên... Không đợi tôi nói hết câu Cậu ba đã nắm chặt lấy tay tôi Biểu cảm trên gương mặt dãn nở trở nên ôn hòa Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thật nhất Giọng cũng dịu xuống Tôi hiểu rồi Tôi hiểu ý của em Không sao tôi đợi được Em đợi tôi được thì tôi đợi em được Đến khi nào em thấy cần thiết Em báo với tôi một tiếng Tôi sẽ đến chào hỏi cha em Xin phép cho em được qua lại với tôi Em đồng ý không? Tôi mỉm cười Trong lòng thập phần là hạnh phúc Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy mặt ngang ngược của cậu Chứ ít khi nào thấy cậu chịu xuống nước Nhún nường vì ai Trong chuyện tình cảm này của tôi với cậu Tôi giống như là người lệ thuộc Nghe theo lời của cậu Đây là lần đầu tiên cậu nghe theo lời tôi nói Bàn tay đang được cậu nắm chặt Cũng bắt đầu cục cậy Mà tìm tay cậu nắm lại Hai bàn tay nhỏ, một nhỏ một to Một nam một nữ Lồng vào nhau, rồi lại đan xen những ngón tay thân dài Nhỏ nhắn hòa chặt với nhau Cảm giác tiếp xúc ra da thịt như thế này Thật sự Đem tới một cảm giác rất là ấm áp Rất là dễ chịu Cậu bà nhìn tôi, lời dịu dàng ôn nhu Tôi cũng không hiểu Vì sao tôi lại để ý tới em Tôi ban đầu cứ tưởng Là chỉ để ý bình thường thôi Nhưng không ngờ Hình ảnh của em cứ hay lợn vòn trong đầu tôi Qua một thời gian dài, ngày nào không nhìn thấy em, tôi lại thấy bản thân mình khó chịu. Nhìn thấy em rồi, tâm tình tôi mới yên ổn mà làm việc, cũng không biết là bệnh gì. Em có biết đây là bệnh gì không? Tim tôi đập loạn nhịp vì câu nói của cậu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Tôi lúng liếng trả lời, thì là bệnh, bệnh tương tư chứ bệnh gì nữa cậu? Cậu bà cười khẽ, tương tư? Cũng phải, tôi vậy mà đi tương tư em đấy, thật lạ. Mà lạ thật, tôi cũng không nghĩ là một người cao quý lãnh đạm xoái ca ngời ngời như cậu ba lại có thể để ý đến một đứa nhà quê nghèo sơ nghèo xác như là tôi đến cả cô Phi Uyển băng thanh ngọc khiết mà cậu còn không cần tôi đây là cái vẹo gì mà được vinh dự quá vậy nhỉ Thấy tôi cứ cúi đầu im lặng cậu ba khẽ xoa xoa tóc tôi cậu dịu giọng nói Ngoan, đừng nghĩ suy nhiều tình cảm là thứ không cưỡng cầu được tôi thích em, em thích tôi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 Là không cần tôi tới chào hỏi cha em không? Tôi ghé ngang chào hỏi thôi cũng được mà." Tôi lắc đầu không đồng ý. "Chưa được đâu, hôm nay em lựa lời nói với cha em trước đã, Lần sau cậu hãy ghé." Cậu ba có chút buồn buồn. "Vậy khi nào em về, em gọi cho tôi, tôi tới đón em. Dạ, em xuống trước, cậu tìm gì ăn đi nha, lát nữa em lấy bánh bao cho cậu ăn, nghe cậu. Ừ, rồi, em đi đi." Tôi chào tạm biệt cậu ba rồi bước xuống xe. Trong lòng có chút phấn khởi kèm theo cảm giác thoải mái thật sự. Đó giờ, cũng ít khi có tình cảm với ai, lại chưa từng nghe ai hứa hẹn tỏ tình, nên cảm giác này phải nói là hiếm gặp. Vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía xe cậu, thấy xe cậu vẫn chưa đi, tôi liền lấy tay vẫy vẫy chào tạm biệt vài cái nữa, rồi mới đi về nhà, vừa đi vừa cười tùm tìm. Cậu ba thấy vậy, chứ cũng xiến súa, dễ thương ghê á chứ. Ăn dỗ xong, Chà tôi soạn cho tôi một túi trái cây bánh quải Để tôi đem về nhà chủ chia cho mọi người cùng ăn ban nãy tôi có gọi cho cậu ba Xe cậu đã tới trở sẵn Tôi mới nói tạm biệt với cha Cha con đi trước nha Vài bữa nữa con xin bà chủ về thăm cha Cha thưa gặt đầu ông cười vui vẻ Ừ xin về được thì về Mà không xin được thì cũng đừng có cố Để cha vô thăm mày cũng được mà Dạ con về tới nhà Con gọi cho cha Con đi nghe cha Ừ đi đi Phía sau lưng cha tôi Anh Lý đưa cho tôi một túi bánh ít Mà dì Sáu vừa gói còn nóng hổi Anh nói Mà anh dặn cho em này mùa Đem về nhà chủ mà ăn nghe Tôi gật gồ vỗ vai cảm ơn anh Lý Gửi lời cảm ơn dì Sáu Dùm em nghe anh Lý Bữa nào em xin nghỉ nguyên ngày Em ghé thăm dì nghe Ừ thôi đi đi coi chừng về trễ chủ la Dạ thôi em đi Con đi nha cha Lát về con gọi Chào tạm biệt cha với anh Lý Tôi đi bộ một đoạn Rồi canh canh không có ai nhìn Tôi chạy hì hục tới xe cậu ba Rồi mở cửa leo vô trong Thấy tôi cậu ba cười hỏi Gì mà thở phì phò như trâu nước vậy Tôi nói không ra hơi Trốn trà em chạy mệt quá Lại thấy mấy túi bánh trái trên tay tôi Cậu khẽ hỏi cha cha cho em nhiều bánh quá ta Sợ mẹ tôi bỏ đói em à Tôi cười hì hì chỉ chỉ Cái này là cha cho em Còn cái này là của anh Lý cho Ngày tôi nhắc tên lạ Cậu ba liền hỏi Anh Lý là ai vậy? Anh Lý á Là anh em chơi chung trong xóm Cũng giống như cậu với cô Phi Uyển gì đấy Dì Sáu thương em lắm Gọi bánh để bán mà cho em quá trời dì khoái em Cứ kêu em về làm dâu nhà dì Hoài Mà ra da em đâu có chịu Giống tôi với Phi Uyển Dạ chơi chung từ thời nhỏ Thời còn cởi chuông tắm mưa á cậu cười chuông tắm mưa. Thấy cậu ngạc nhiên, tôi cười thích thú. Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên dữ vậy, bình thường mà cậu, con nít ở quê đứa nào không vậy? Cậu ba nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại. Vậy cái anh Lý gì đó lấy vợ chưa? Tôi lắc lắc đầu, chưa, còn ở vậy đi làm nuôi gì xấu? chưa nghe có vợ. Cậu ba lại chỉ trỏ, có phải là cái anh cao cao đứng ở nhà em hồi nãy? Tôi nhăn mày suy nghĩ vài giây rồi gật đầu tấp lự. Đúng rồi đó cậu, anh Lý bự con gây hen. Cậu ba lại hỏi, ba em, hình như là rất thân với anh Lý gì đó. Tôi lại gật đầu, thân mà, ruộng nhà em là một tay anh Lý phụ cha con em làm đấy. Hồi mẹ em còn sống, mẹ em cũng thương anh Lý lắm, còn muốn gà em cho ảnh nữa. Thắt dây an toàn vô đi. Cậu ba nói có chút lớn tiếng, mặt mày có hơi cau có không vui, tự dưng đang nói chuyện vui vẻ. Cái đâm ra da quạo, người gì kỳ ghê Thật dễ an toàn Cậu ba nổ máy cho xe chạy đi Chốt dọc đường, cậu cũng ít khi nói cái gì với tôi Mặt mũi cứ cậu quạo hầm hầm không vui Tôi cũng không hiểu về nguyên nhân gì Chả nhẽ là vì tôi nói Mẹ tôi muốn gả tôi cho anh Lý Mà cậu giận Na Xe chạy đến phà, cậu ba dịu rộng Em có tự về được không Tôi tới công ty một chuyến Có chuyện quan trọng cần giải quyết Tôi gật gật, dạ được em về được mà Cậu không cần lo cho em đâu. Cậu ba xoa xoa đầu tôi. Ừ, về tới nhà gọi cho tôi. Tối tôi về, mua bắp nướng cho em được không? Tôi gật đầu cười tươi giói. Xin nhiều mỡ hay nghe cậu. Ít quá không ngon đâu. Ừ, tôi biết rồi, em về đi. Cậu vừa dứt lời, tôi liền tròn tới hôn lên má cậu một phát rõ mạnh. Lại xấu hổ, nên lật đật mở cửa xe chui ra ngoài. Tôi đứng bên ngoài, nhìn cậu ba đưa tay sờ sờ bên má mà tôi vừa hôn. Hai mắt kinh ngạc nhìn về tôi mà tôi buồn cười Vậy vẫy tay chào tạm biệt Tôi cười nói Em đi trước nghe cậu tối nhớ mua bắp nướng cho em nghe Nói rồi tôi đóng cửa xe lại Mặc kệ cho cậu nghe hay không Trong lòng sung sướng bước chân tung tăng Mua vé qua phà Eo ôi được hôn trai đẹp Cứ phải nói là khoái muốn xỉu luôn Qua phà về lại bên cồn Tôi xách túi to túi nhỏ đi về nhà Vừa bước vào cổng Tôi liền đụng mặt mẹ con bà Mai cô Thùy Thấy tôi, cô Thủy cười đỏ, giọng khinh khỉnh. "À, mày về rồi đó hả? Gì cho mày từ nãy tới giờ kì đấy, về nhanh mà chịu đòn." Tôi đưa mắt nhìn về phía cô ta, chưa kịp hỏi gì thì bà Mai đã tay con gái, bà ta quay sang cười hiền lành nói với tôi. "Con đừng nghe con Thủy nói vậy, bà chủ tìm con kìa, vào trong đi con." Một mẹ một con thái độ kỳ lạ, tôi chỉ gật đầu xem như lời chào hỏi, chứ không có trả lời lại mẹ con bà ta. Tôi bước vào trong, mẹ con bà Mai cũng bước ra ngoài để đi về. Tôi có quay lại nhìn hai mẹ con bọn họ, trong lòng có chút cảm giác lo lắng cùng bất an. Bước vào bên trong, còn chưa kịp bước tới cửa đã nghe giọng bà chủ quát ầm ầm lên. "Con mua, mày vô đây cho tao. Bữa nay mày gan dữ, dám nói dối tao, mày vô đây, mày vô liền đây." Chân càng tôi có chút run run, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ, chết rồi. Bà chủ biết tôi nói dối, tiêu đời tôi rồi, tiêu thật rồi. Tôi bước vào trong nhà, đã nhìn thấy bà chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy tôi bước vào, bà quát. Mày vào đây, tao có chuyện muốn nói với mày. Sau lưng bà chủ là dì tư, dì tư nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ đi vô đi, chân tay tôi có chút run run. Cái cảm giác này giống y như cảm giác mà hồi còn nhỏ tôi trốn học đi chơi bị cha phát hiện vậy. Thấy tôi bước vào, bà chủ tức giận đập bàn cái bốp. Tao hỏi mày, có phải mày kêu cậu Phong nói dối tao, xin cho mày đi chơi phải không? Hai tay tôi siết chặt hai túi bánh với trái cây, trong lòng sợ đến vỡ mặt vì không biết suốt cuộc là bà chủ đã biết những chuyện gì. Dạ con, con... Bà chủ đứng dậy, bà bước thật nhanh tới chỗ tôi rồi chỉ chỉ vào chán tôi mấy cái rõ sâu, bà lớn tiếng. Mày khỏi cần trả lời. Tao cho người qua nhà thằng Phong rồi. Rõ ràng, thằng nhỏ có ở nhà, còn mày thì đi đâu mất dạng. Mày gan dữ hả mùa, bây giờ còn tập tành đàn đúng ăn chơi, lừa lọc chủ cả. Mới có bê lớn, đã có tính gian xảo như vậy rồi. Mày biểu sao tao dám tin tưởng mày, để cho mày ở lại đây mà làm nữa hả? Bà chủ chửi như tát nước, tôi thì cúi đầu im lặng không dám nói một lời nào. Nói, mày đi đâu? Mày đi với thằng nào con nào? Mày có tin... Tao qua kiếm cha mày liền bây giờ không? Tôi ngước mắt lên nhìn bà chủ Ngập ngừng nói Con... thật ra con... Con về ăn đám rỗ ông nội Bà chủ liếc mắt Mày đừng có mà nói láo Mày về ăn đám rỗ thì cần gì phải nói dối tao Tôi lén lén nhìn bà Có chút sợ sệt Tại... tại hồi hôm qua Bà mới chửi con vụ cô Thùy Nên con không dám xin Bà chủ nhìn tôi bán tin bán nghi Lại nhìn xuống hai tay tôi Bà đá đá vào hai cái túi đẩy bánh Bà trao mày hỏi lớn Mày xách cái gì đây Nghe bà chủ hỏi Tôi vội để hai túi xuống nền nhà Mở bên trong ra cho bà chủ xem Tôi nói gấp Dạ bánh ít với trái cây đám dỗ Cha con đưa về đem về cho mọi người cùng ăn Bánh ít này mới gói Còn nóng luôn đó bà Dì tử đứng bên cạnh nãy giờ Giờ cũng lên tiếng giải vây cho tôi Ái trà bánh ít gói cái vỏ xanh om Ngon đó bà Bà chủ liếc mắt nhìn dì tư cảnh cáo Rồi mới quay sang nhìn tôi Bà hừ vài tiếng giọng khó chịu Coi như là mày không có đi chơi đi Nhưng cái ngữ ăn ra nói dối Là tao không có ưa Ai cho mày lừa lọc cậu Phong Rồi biểu cậu nói dối cho mày đi Mày định làm thầy làm bà ở cái nhà này đấy à bị bà chủ mắng Tôi cúi mặt im re chịu trận Một câu cũng không dám cãi Giờ bà chủ đang nóng Có giải thích bà cũng không chịu nghe đâu Mà nói ra thì là lỗi do tôi Tôi nói dối chủ là tôi sai, còn mặt mũi gì nữa mà giải vây thích, cũng may là bà chủ không biết chuyện tôi đi với cậu ba, cỡ mà biết, chắc bà giết tôi chết. Mà sao xui vậy trời, cậu Phong chắc chắn là không có bán đứng tôi, không biết ai nhiều chuyện thọc mạch nữa, chả lẽ lại là cô Thùy. Bà chủ mắng tôi một trận, cuối cùng bà phạt tôi quỳ gối một nén nhang, đáng lẽ là trừ lương mà tôi xin lên xin xuống để đừng bị trừ tiền, thành ra bây giờ Phải dùng thân thể chịu tội Mà vậy cũng được rồi Gì cũng được Đừng để trừ tiền lương là được từ quỷ giữa nhà thờ Hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cây nhang đang cháy quá nửa Hai chân tê dần mỏi nhừ Bây giờ tôi chỉ trông cho nhang mau tàn Để tôi còn đi tắm rửa ăn cơm Bạn nãy cậu bà có gọi Mà tôi đâu có dám nghe Bà chủ ngồi đó canh chừng Tôi mà nghe là lộ hết chuyện Ông Nam biết tôi bị phạt Ông có nói giúp cho tôi một tiếng Bà chủ cuối cùng cũng nẻ mặt ông năm Mà tha cho tôi đứng dậy Lết lết trên đôi chân run dậy Tôi đi gần như không vững Cứ phải dựa vào tường vừa lết xuống dưới nhà Dì tư với chị Hồng cứ nhìn cặp giò của tôi Mà cười lăng cười bò Vì nó cứ run run Như chân ông già 90 tuổi vậy Cả đêm tôi không ngủ ngon Hận cặp giò, hận cậu ba Hận nhất là đối nhiều chuyện Chuyện tôi bị phạt Tôi không có nói cho cậu ba nghe Nhưng chắc là có người kể lại cho cậu biết Nên sáng ra cậu đã hỏi tôi có sao không Tôi phải nói mãi là tôi không sao Thì cậu mới chịu im mà không hỏi nữa Thật ra thì cũng không có gì to tát Bỏ qua được thì bỏ qua Nói tới nói lui cũng không có ích lợi gì Cả ngày tôi cứ trông cho cậu Phong qua chơi Để còn xin lỗi với hỏi chuyện cậu Nhưng chồng mãi trả thấy cậu qua Tôi có gọi cho cậu Nhưng cậu cũng không có nghe Mãi tới tối gặp cậu ở lớp dạy tình thương Cậu mới chịu nói chuyện với tôi Quý Phong Sao sáng giờ tôi gọi cho ông mà ông không nghe Quý Phong không nhìn tôi Cậu ấy nhàn nhạt, nhạt trả lời Tôi bận lắm Tôi lại hỏi Bận gì vậy Tôi cứ tưởng là ông giận tôi Nên không muốn nghe điện thoại của tôi Quý Phong cười thảy Tôi có gì phải giận bà Nhìn thấy biểu cảm như vậy của cậu ấy Tôi đoán chắc là cậu ấy giận rồi Lại đứng trước mặt cậu Phong Tôi khèo khèo tay cậu ấy khẽ hỏi Quý Phong Ông giận tôi thiệt đấy à Quý Phong đẩy tay tôi ra Cậu ấy nói Mắc gì phải giận bà Rồi kiểu này là giận thật rồi Tôi biết là ông đang giận tôi Nhưng mà ông giận thì Ông cũng phải nói cho tôi biết chứ Có phải bà chủ chửi ông nên ông không vui không Quý Phong cười nhạt Tôi thì ai dám chửi Bác hai làm sao mà dám nói nặng nhẹ với tôi Vậy thì ông giận tôi chuyện gì Tôi làm gì cho ông giận hả bị tôi hỏi tới nước này Quý Phong mới thẳng thắn mà đối mặt với tôi Biểu cảm khó chịu Cậu ấy nghiêm túc hỏi Vậy giờ tôi hỏi bà Có phải là hôm qua Bà đi chơi với anh ba Có đúng vậy không Tôi giật mình có chút lung túng Không biết phải làm sao Sao cậu Phong lại biết Là ai nói cho cậu ấy biết vậy Sao bà không trả lời tôi Có phải bà đi chơi với anh Lãnh hay không Là có hay không Quỳ Phong hỏi dồn Tôi biết là không thể giấu được cậu ấy mãi Nên quyết định nói rõ ràng mọi chuyện luôn một lần Nhìn thẳng vào mắt cậu Phong Tôi khẽ gật đầu nghiêm túc nói Phải, hôm qua là cậu ba đón tôi đi chơi Tôi với cậu ấy Đang trong giai đoạn tìm hiểu Quỳ phòng trước là sững sờ Sau là im re Cậu ấy khẽ nhếch môi nhìn tôi rồi lại hỏi Bà với anh ba Đang tìm hiểu Ý bà là đang hẹn hò Hai người định yêu nhau Tôi gật đầu Có thể nói là như vậy Quỳ phòng đột nhiên cười lớn Biểu cảm trông đều giả vô cùng Bà bị cái gì vậy Bà đang bị điên hay bị khùng Mà có suy nghĩ như vậy Tôi có chút kích động Nhưng vẫn kìm lại được mà hỏi lại cậu ấy Ông nói vậy là sao Ý ông là gì Quý Phong đi tới gần sát mặt tôi Cậu ấy khẽ nhích môi Giọng điệu khinh bỉ Bà có biết Anh ba là thanh mai Chúc mã với chị Uyển hay không Bà định làm kỳ đa cản mũi Xen vào chuyện tình cảm của người ta Hả Sự khó chịu trong lòng tôi ngày một dân cao Tôi nhìn cậu ta khẽ nói Người trong cuộc không lên tiếng Ông ở đây hồ báo cái gì Là Thánh Mai Trúc Mã thì phải yêu nhau hay sao Quỳ Phong chỉ thẳng vào mặt tôi Cậu ấy gặn lên Bà có còn liêm sỉ hay không Bà phải đợi tới lúc nào Người ta nói vào mặt bà Thì bà mới chịu dừng lại đấy à Nhân cách của bà chỉ đến đó thôi sao Vì danh lợi mà đánh mất con người mình Tôi đẩy cậu ta ra xa Tôi đỏ mặt quát lên Ông quá đáng lắm vừa thôi Ông biết gì mà nói chính cậu bà nói với tôi là quỷ phong đi gần tới tôi cậu ta cười cợt à ra là bà nghe lời anh ba là đàn ông thằng nào mà không muốn thêm bà nhìn trước mắt không đủ nhận biết đấy à ông nội tôi đã nói tới như vậy mà bà còn chưa tỉnh táo ra hay sao người ta là đang chờ ngày đẹp để làm đám cưới bà ở đâu nhảy vào muốn chèo lên đầu chị Uyển mà ngồi vậy bà có tư cách gì cướp chồng của chị ấy bà cùng lắm Chỉ là một con ở rẻ tiền mà thôi, tỉnh lại đi. Tôi nhìn cậu Phong, giận dữ đến nỗi, không nói lên lời. Quỳ Phong thấy tôi im lặng, cậu ấy lại cười khẩy mà chỉ chiết. Tôi ghét nhất là cái loại đàn bà con gái quỷ quyệt. Chỉ vì một đồng tiền danh lợi mà bán rẻ đi chữ tâm. Tôi tưởng bà sẽ khác với bọn con gái thành thị xào quyệt. Ai dè, bà còn đáng sợ hơn cả bọn nó nữa. Là chị Uyển Hiền, chị ấy luôn hiền lành nên mới để bà qua mặt. Thật là uổng công chị ấy đối xử tốt với bà. Rẻ tiền. Bà là cái loại con gái rẻ tiền nhất mà tôi từng thấy đấy. Biến đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.